Mắt của mẹ Giang đỏ hoe, Chuyện lớn như vậy sao không nói cho mẹ biết bị thương ở đâu để mẹ xem nào. Nắm tay mẹ Giang hiểu gì cười khúc khích. Con không sao, không sao đâu mẹ. Mẹ đừng lo cho con. Con không muốn nói với mẹ. Không có nguy hiểm. Con sợ mẹ sẽ nghĩ nhiều. Con sợ mẹ lo lắng. Mẹ coi này. Con ăn và ngủ mỗi ngày. Không sao hết. Béo hết mà. Nếu như mẹ mà biết cô bị thương nhất định sẽ lại bị kích thích nhỡ có chuyện không hay gì xảy ra Nhà bọn họ có thể làm sao bây giờ Ôm bà Giang Hiểu Nhi xúc động May mà không sao Đồ con nít Từ nay đừng có giấu mẹ chuyện gì nữa Nghĩ đến đó Cổ họng của mẹ Giang chua xót Đứa con gái mà bà ôm trong lòng bàn tay Mấy năm nay Thật là thàm Mệt mỏi và xui xẻo Đau lòng muốn chết Nhìn thấy hai mẹ con như vậy Phùng Dịch Phong nói Con làm thủ tục và dọn đồ Tiểu Nhi ngồi với mẹ, nhân tiện nghĩ xem buổi trưa muốn ăn gì nào. Ra ngoài, phòng Dịch Phong còn cố ý đóng cửa tạo không gian yên tĩnh cho hai người. Còn lại hai người, Giang Hiểu Nhi nói, mẹ, sức khỏe của ba như thế nào rồi? Về chuyện của ba, con chưa có nói với Dịch Phong. Bởi vì Trương Việt Khánh trong quá khứ, Giang Hiểu Nhi trong lòng luôn luôn vướng bận tâm lý. Hôm trước, ông ấy hỏi con, mẹ tưởng con mật thật, ông ấy ngày nào cũng thấy khỏe nhưng vẫn cần người đỡ ngày nào cũng vậy ông ấy khó chịu và yếu lắm rồi bác sĩ còn nói tình trạng tốt nhưng ngày nào cũng đau dữ dội cứ hai tiếng lại phải uống thuốc sau này hồi phục sẽ tốt bây giờ về cơ bản chỉ nằm mỗi ngày thôi không uống thuốc đang thảo luận đề xuất viện sớm để mỗi ngày đều vô ích giường chật cứng bác sĩ cũng dục mẹ cũng muốn thảo luận cùng với con nói xong mẹ sang không khỏi thở dài anh trai con ở đây thì tốt biết mấy còn một người đàn ông trong gia đình ra ngoài làm một số việc sẽ dễ dàng hơn chúng ta là con côi và quá bụa hiện tại con còn bị thương nữa tiểu nhi con sẽ có con trong tương lai và phải hy sinh hai năm làm việc tham gia vào quá trình trưởng thành của con cái thời gian trôi qua thì không thể tìm lại mẹ bây giờ không dám ra cha con nhưng hơn hết ông ấy hy vọng gặp được con của mình Họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Cho dù là huyết thống xa cách lâu ngày, quan hệ cũng sẽ xa cách. Mẹ không muốn con mắc phải sai lầm tương tự nữa. Vuốt ve mái tóc của cô, mẹ giang lại mỉm cười. Vì vậy, mẹ cũng đã bàn với cha con. Sau này con gái lấy chồng ở đâu thì mua nhà, thuê nhà ở gần nhau. Phòng khi có chuyện thì còn tới giúp đỡ. Chỉ là bây giờ không giúp được gì còn cản trở con. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy chứ? có câu nói ba mươi năm đầu cha nuôi con ba mươi năm tới con kính lại chẳng phải sao mẹ à trước tiên chuyển nhà đi ổn định rồi thì đưa bố xuất viện nói cho phùng dịch phong biết thêm anh ấy lại nhiều người hơn hai mẹ con nói xong cửa liền mở phùng dịch phong bước vào ba người cùng nhau tới khách sạn trải qua quá trình dài trừ xui xẻo sau đó thì cùng nhau ăn trưa buổi chiều phùng dịch phong thu xếp giúp mẹ giang dọn nhà cùng lúc đó Giang Hiểu Nhi cũng gọi điện thoại cho tiêu mộ. Nhờ Phùng Dịch Phong sắp xếp, người đến đón ba anh xuất viện. Mà suốt cả hành trình, Phùng Dịch Phong sừng sốt mơ hồ. Lúc đầu anh cho rằng mẹ cô có người tình. Sau khi về thì mới biết ba cô vẫn còn sống. Vừa tỉnh lại đã vào viện dưỡng lão ba năm nay. Nhớ lại đủ loại cảnh cô liều mạng kiếm tiền. Vì tiền mà giằng Co với anh hết lần này đến lần khác, Phùng Dịch Phong chợt nhận ra. Tại sao cô ấy là một tín đồ mua sắm, nhưng không bao giờ mua bất kỳ món hàng xa xỉ nào? Thì ra không phải là cô ham tiền, cũng không phải là kiếm tiền để tìm cảm giác an toàn, mà là vì lo tiền thuốc men, bệnh viện của ba cô. Ba năm, tiền lương nuôi mẹ con cô, nuôi gia đình, chi phí chữa bệnh đắt đỏ, thử nghĩ xem nếu là cô, anh sẽ chẳng làm được. Lương chỉ 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ một tháng Lần này cô chỉ nằm viện nửa tháng Đã tiêu hết 500.000 nhân dân tệ Không bao gồm Covid Tiền thuốc men Và phí kiểm tra hàng ngày cũng mấy trăm nghìn Đồng lương ít ỏi lại trèo trống nhiều như vậy Chẳng trách cô vào hộp đêm khiêu vũ Chẳng trách vì 20.000 tệ Có thể đứng đến bị thương Hôm nay bận rộn thu xếp mọi việc Tối đặt cơm ở tử viên Trong bữa ăn, cha Giang cũng ngồi xe lăn đến, bữa ăn đạm bạc hay bữa tối đoàn tụ. Phùng Dịch Phong trong lòng vô cùng áy náy, anh luôn cho rằng ông đã mất, Giang Hiểu Nhi cũng chưa từng nhắc tới. Tại bàn nhậu, hai người thay nhau uống rượu, nhưng trò chuyện rất vui vẻ. Mặc dù ba Giang bất tỉnh nhiều năm, nhưng đầu óc tỉnh táo, có kiến thức, nhìn ra thế giới và kinh tế. Vì vậy, hai người khá thân thiết, có cảm giác được nhìn thấy cha mẹ của mình dù đang ngồi trên xe lăn, vùng dịch phong vẫn cảm thấy căng thẳng. sau khi ăn xong, không để cha giang ngồi lâu. nghe theo lời của bác sĩ, cả nhà đã cùng nhau đưa trở lại giường. ba, mẹ, người chăm sóc, người làm, mà con thuê sẽ ở đây vào ngày mai. tối nay mẹ vất vả thêm một hôm nữa. từ bây giờ có vấn đề gì thì gọi cho con. thân thể của ba, con sẽ nhờ lệ thiện khám qua. chỉ trách Thời gian qua con đã quá thở ơ, lâu như vậy, nhưng không có biết gì cả. Mong mẹ đừng trách con. Anh tưởng ông không còn sống nữa. Miệng quả đen. Cái này... Phùng Dịch Phong. Chúng ta không có nói cho con biết. Chuyện này đã làm phiền con trì hoãn một ngày. Trở về đi. Lão Sàng chỉ là không thể cử động, không mệt mỏi. Mẹ lo được. Về nghỉ ngơi đi. Dọn dẹp xong, lần sau tới mẹ nấu cơm cho con. Về đi. Không hoa lệ, không quan trọng, chỉ có một tổ ấm nhỏ. Không có tâm ý hoang mang, lo lắng, truyền nhà. Mẹ Giang cảm kích từ tận đáy lòng. Sau một ngày tung hoành, cả hai cũng mệt nên không có ở lại lâu. Về đến nhà, Giang Hiểu Nhi cẩn thận tránh vết thương, tắm dừa thoải mái, bước ra ngoài. Thấy vùng dịch phong gần người ngồi, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Mơ hồ cảm giác được Sau khi trở về có cái gì đó không đúng Đến gần thì thấy Anh còn uống rượu Giang Hiểu Nhi tim đập thình thịch Rụt rè ngồi thấp giọng nói Chồng à anh không vui sao Công việc của anh ấy sẽ không bị trì hoãn Vì công việc của cha cô hôm nay đấy chứ Nghĩ đến việc không nói với anh Giang Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy Có gì đó không ổn Lúc đó cô chỉ muốn làm tất cả ngay lập tức Không muốn phiền anh Lắc ly rượu trong tay, Phùng Dịch Phong uống một hơi cạn sạch, kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng. Mím môi, Giang Hiểu Nhi đã cảm giác một luồng khí cực thấp ập đến, bàn tay nhỏ bé vô thức cuộn lại. Hay hoàn cảnh gia đình cô khiến anh cảm thấy có gánh nặng. Trong ba năm qua, cô rất nhiều lần cảm thấy có gánh nặng, thỉnh thoảng có sự đổ vỡ trong tình cảm. Đặc biệt, khi cô luôn bị đối xử với ánh mắt kinh tầm hoặc một số yêu cầu vô lý khiến cô phải xa cách gia đình những lần hẹn hò sau đó. Nhưng tình cảm gia đình thì không thể từ bỏ. Hơn 20 năm là một đại tiểu thư nếu như lựa chọn giữa cha mẹ và một người đàn ông, cô sẽ luôn luôn chọn gia đình. Cho dù là Trương Việt Khánh hay là Phùng Dịch Phong của hiện tại thì cũng vậy. Cảm thấy như vậy, Giang Hiểu Nhi cũng im lặng, trong lòng bắt đầu bị vài con kiến thất vọng cắn vào. Vừa lúc, cô cảm thấy lạnh sống lưng, một lòng bàn tay to đã vòng qua eo cô vào trong. Giây tiếp theo, anh ôm cô vào lòng. Chuyện lớn như vậy, còn không nói với anh, thì anh vui nổi sao? Em giấu anh bao nhiêu chuyện? Làm việc vất vả như vậy, tất cả đều là chi phí chữa bệnh cho ba sao? Dù là câu hỏi, nhưng khẳng định. Phùng Duyên Phong tức giận, lại càng cảm thấy có lỗi với cô. Rõ ràng chỉ cần nói với anh, tại sao cô lại không nói chưa? Thì ra, bà cô vẫn luôn luôn là người thực vật. tang xưa là của bà cô, quả thật là quá thiếu sót. Nếu như không có chuyện đêm nay, có thể anh cũng không biết. Quá khứ của cô, ngoại trừ Trương Việt Khánh, anh đều không quan tâm. Cho nên, sau khi tìm hiểu sơ qua, anh cũng không có nghĩ tới. Anh quan tâm hiện tại và tương lai của cô. Nhìn mẹ con cô nương tựa vào nhau, anh nghĩ phải để họ sống thật tốt. Nhận ra rằng cô dường như không tin tưởng anh nên không nói với anh. Cảm giác này thật tệ. Em còn một người anh nữa. Giang Hiểu Nhi không thể phủ nhận. Quả thực là có chút không tin tưởng. Chưa từng nghĩ tới hai người có thể cùng nhau lâu như vậy. Tâm của cô cũng phức tạp không kém. Em nói sao cơ? Đột nhiên lại có một người khác xuất hiện, phùng dịch phong cao giọng, nâng mắt nhìn rằng nhiều nhi lại mím môi gật đầu. Rất ít người biết được, họ từng sống trong những ngôi nhà sang trọng, thậm chí không có hàng xóm. Người biết có lẽ là bạn học cấp 2 và cấp 3, nhưng không phải là con nhà giàu. Xa nhau lâu rồi, ai mà quan tâm, nhớ chi những điều vụn vặt này chưa? Nói đi, nghĩ gì nói đó, nói tất cả cùng một lúc vốn tưởng rằng giữa hai người không có bí mật gì lần đầu tiên phùng dịch phong cảm thấy người phụ nữ bên cạnh anh vẫn chỉ là một đám dương mù anh tuy rằng nắm được trong lòng bàn tay nhưng buông lòng một hơi có thể biến mất không để lại dấu vết sau đó giang hiểu gì kể cho anh nghe tình hình ở nhà chuyện mấy năm qua và chuyện của anh trai nghĩ đến chuyện đã xảy ra cô vui vẻ nói thêm thật ra em đã không gặp anh trai nhiều năm rồi nếu anh trai ở đây ba năm qua cô ấy nhất định sẽ không đau khổ như vậy ngoài ra lần trước em mua quần áo nam giảm giá và đến một khách sạn nhỏ cho anh trai trong nhiều năm như vậy chỉ gặp nhau lần này rồi anh ấy rời đi không từ biệt không biết có gì gấp nhưng em thương anh trai rất nhiều nghĩ đến đây giang hiểu nhi cũng có chút đa sầu đa cảm dù sao thì cũng liên quan đến danh tiếng của anh trai một số chuyện cô vẫn không biết Cho nên không có nói rõ chi tiết cụ thể mà dùng từ ngẫu nhiên gặp gỡ. Chồng à, những chuyện này em chưa từng nói với ai hết. Em không muốn người khác thương hại, cũng không muốn bị xem thường. Em đã không nói cho anh biết. Ngừng một chút, Giang Hiểu Nhi liếc anh một cái. Bất giác dựa vào gần hơn, giọng nói càng ngày càng nhẹ nhàng. Bởi vì em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể đi bên nhau đến nay. Vốn dĩ em không muốn dính dáng đến bất kỳ người đàn ông giàu có nào nữa. Em sợ. Điều kiện cách xa, làm sao dám hy vọng vào một mối quan hệ lâu dài chưa Hít sâu một hơi, giang hiểu di không khỏi lại thở dài một hơi. Hiện tại áp lực quá lớn. Giọng điệu hơi u sầu cũng bộc lộ hành động vô thức như một đứa trẻ. Ở cùng với người ưu tú, cô phải ưu tú kịp anh ta. Nếu không, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Không cùng đẳng cấp, sao có thể cùng chung một con đường? Vầng hào quang của anh ấy quá sáng, và những ngôi sao nhỏ xung quanh vẫn đang nhìn chầm chằm vào anh. Giang Hiểu Nhi nói ngắn gọn, bao nhiêu gian khổ đều bị cuốn đi, nhưng nghe xong, Phùng Dịch Phong có thể tưởng tượng cô đã từng thâm trầm nóng này như thế nào. Có thể cảm nhận rõ ràng nỗi buồn, thương tồn, tuyệt vọng và sợ hãi của cô. Một người phụ nữ đã trải qua thăng trầm lớn như vậy, mà vẫn có thể vô tư làm việc như vậy. Nếu không cảnh giác Anh mới khó hiểu Cô đã bị một lần bị rắn cắn Để lại di chứng Nghĩ đến ba năm khó khăn của cô Trái tim của Phùng Dịch Phong lại đau đớn Người phụ nữ ngốc này Sao lại không biết dùng tài nguyên sẵn có chứ Phùng Dịch Phong ôm cô vuốt ve gương mặt xinh đẹp Không cần áp lực Nếu như muốn vợ giàu có Anh đã tìm mấy phú bà hay quá phụ Sáu bảy mươi tuổi Còn không nhanh bằng đi tu Tiểu nhi à trải qua những thăng trầm lớn không lẽ không biết tiền bạc của cải có lúc tan thành mây khói có thể là một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ nghèo nàn phải dựa vào vợ để sống hôn nhân của chúng ta chỉ nhanh hơn tình yêu vì vậy sự hiểu biết về nhau và sự tin tưởng của họ còn rất hạn chế nhưng may mắn thay cả hai đều có trách nhiệm nên cuộc hôn nhân của bọn họ đã nở hoa tình yêu và ngày càng tốt đẹp Thứ anh muốn là vợ, chứ không phải là đối tác công việc. Chỉ cần là chính mình như vậy, về đến nhà, chúng ta bình đẳng. Không có nhị thiếu tổng giám đốc, tứ thiếu cũng không có vạn kim tiểu thư lọ lem. Chúng ta là vợ chồng, của anh là của em, của em thì cũng là của anh. Cha mẹ cô đương nhiên là cha mẹ của anh, đương nhiên cũng phải chăm sóc thật tốt, giống như cô đối xử với bà nội anh vậy. Vòng tay qua cổ anh, Giang Hiểu Nhi chịu đến xoa mũi của anh. Đừng có khó chịu, anh đừng giận em. Sau này như vậy là tốt rồi. Không ai bật tâm, không người thèm muốn. Gia đình đều hạnh phúc và an toàn. Có một đứa bé nhỏ, thật là hoàn hảo. Sau này đừng tự mình gánh bác việc gì nữa. Chỗ của cha mẹ đừng lo lắng, anh sẽ bố trí thêm người chăm sóc. Phải chú ý đến thân thể, đừng quá mệt mỏi, có biết không? Vâng. Chủ động hôn anh một cái, đột nhiên gánh nặng trên người như được chút đi phần lớn, giống như trở về với quá khứ, làm nàng công chúa được chiều chuộng, Giang Hiểu Nhi cười cong mi. Chồng à, em mệt quá, anh đưa em lên giường nghỉ ngơi đi. Vừa nói xong, Phùng Dịch Phong ôm cô lên, hôn vài cái rồi mới cẩn thận đặt cô xuống giường. Hay là nằm nghiêng đi, đừng đụng vào vết thương. Phùng Dịch Phong nằm xuống, Giang Hiểu Nhi rửa vào cánh tay của anh, trở về nhà, sàng khoái thoải mái, cả người khí chất đều có vẻ mỹ lệ. Chúc chồng ngủ ngon, chúc ngủ ngon, ôm nhau, cả hai đều có chút mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, Phùng Dịch Phong đã đi làm sớm vì công việc còn tồn động. Tỉnh dậy là một bữa sáng đơn giản, Giang Hiểu Nhi cũng đi xem nhà ba mẹ cô trước, ồn thỏa rồi đi làm. Vừa vào công ty đã như một quả bom thả xuống Tên cô liền bạo Một nhân viên mới chưa hết thời gian thử việc Nghỉ phép lâu như vậy Cũng không bị đuổi Chưa từng thấy Gần hết buổi sáng Giang Hiểu Nhi chạy đến các phòng ban ký tên Xong xuôi mọi việc Cô cầm bình nước đi đến phòng trà Vừa đến cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện Ý anh là Cô ấy là của Tổng Giám Đốc sao Không Tổng Giám Đốc không phải là không cần phụ nữ hay sao Ngừng một chút, Giang Hiểu Nhi đứng tại chỗ, đầu óc quay cuồng. Ai vậy? Con sao? Tổng Giám Đốc? Là Phùng Dịch Phong sao? Cái gì không thân với nữ nhân chứ? Lúc trước không phải là Tổng Giám Đốc đưa nữ nhân đến nhà hàng, công ty ăn tối hay sao? Nam bình thường không gần nữ thì có phải là gay đâu. Thân thể như vậy là do không được sao? Không thấy lạ hả? Người phụ nữ đó đến giúp thư ký của Tổng Giám Đốc một công việc nửa ngày và sau đó thì nghỉ phép nửa tháng. Cô ấy sẽ không xảy thai vì cái gì đấy chứ? Còn nữa, anh không phát hiện trong khoảng thời gian cô ấy xin nghỉ phép, Tổng Giám Đốc không đến làm việc hay sao? Tôi cũng thấy Mạc Ngôn gọi điện thoại để thông báo công tác. Cho nên Tổng Giám Đốc nhất định là không phải đi công tác đâu. Không hồ là người mới nghỉ việc lâu như vậy mà vẫn chưa bị đuổi việc, hóa ra thật là gian xào. Nhưng hôm nay cô ấy phục chức Tổng Giám Đốc dường như vẫn chưa có đến mà. Tổng Giám Đốc cần đi làm đúng giờ sao? Anh ấy là ai chứ? Nữ nhân ai không muốn làm mẹ quý tử đây? Hơn nữa, xinh đẹp như vậy, có cơ hội lên giường cũng không có gì ngạc nhiên cả. bất quá, chắc là tính toán nhầm rồi. Gia đình giàu có, vào dễ dàng như vậy hay sao? Chẳng lẽ không được sao? đang nói về cô sao? Mất công lo lắng. Sau khi thở ra một hơi, Giang Hiểu Nhi không khỏi trọn to hai mắt. Say thai, những người này thật là sỏi bịa chuyện. Nhìn bình nước trong tay, trước khi đi vào, Giang Hiểu Nhi còn không quên hò nhẹ hai lần. Ngược lại, người ngoài nghĩ gì, nói như thế nào, cô ấy cũng không bận tâm. Cô chỉ quan tâm việc anh có hồng hạnh xuất tường hay không thôi. Trở lại chỗ ngồi, cô pha một tách trà hoa cúc, bắt đầu một ngày làm việc bình thường. Ngay trước khi tan sở, cô nhận được tin nhắn của Phùng Dịch Phong. thân thể sao rồi? Có nghe lời hay không vậy? Biết anh đang hỏi chuyện, không được dùng lực tay. Giang Hiểu Nhi mỉm cười, đánh qua vài biểu cảm nhỏ nhắn đáng yêu, bảo bảo rất ngoan, giơ tay lên một chút cũng không làm. Vừa mới tán gẫu vài câu, bỗng nhiên có một tập tài liệu đập vào bàn của cô. Li liền ngày mai tài liệu này phải được dịch, dưới bản điện tử chuyển thẳng đến cho tôi, tôi sẽ sử dụng nó cho cuộc họp vào ngày mốt." Nhìn thấy quản lý, Giang Hiểu Nhi nhanh chóng đứng lên. "Được ạ, quản lý." Quản lý Cát liếc nhìn chiếc điện thoại cô đang cầm, sau đó xoay người dài bước rời đi nhìn thấy trên bàn có ít nhất ba mươi trang tài liệu, Giang Hiểu Nhi không khỏi thở dài. Tuy rằng thời gian eo hẹp, nhưng dù sao thì cũng để cho cô không được nhàn rỗi. Sau khi nhắn tin cho vùng dịch phong xong, Giang Hiểu Nhi lật xem thông tin trước. Cũng may là bản này đã được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung, hơn nữa còn có khoảng trống, phòng trừng cũng không có nhiều. Sau giờ làm việc, nghĩ rằng không bận việc, cô ở thêm một tiếng nữa. Việc dịch thuật theo thói quen, thậm chí tiếng Anh cũng là một lợi thế rất lớn trong nháy mắt, đã đến trang thứ sáu Cho rằng không khó để hoàn thành, cô dưới eo và theo thói quen lưu lại dữ liệu, sao lưu và tắt máy tính. Do những chuyện vụn vặt bị gián đoạn khi nghỉ làm, Giang Hiểu Nhi lại làm thêm một giờ nữa. Còn bốn trang nữa mới hoàn thành, ước chừng còn một tiếng nữa. Rụi mắt, lật xem tài liệu, chuẩn bị tiếp tục. Màn hình nhanh chóng lóe lên, trong một giây tiếp theo liền trở thành một màu đen. "Đây là bị gì chứ?" Nhấc mắt lên, nhận ra đèn hành lang đã tắt lịm. Đứt cầu dao sao? Nhìn ổ cắm dưới chân, Giang Hiểu Nhi giận tái mặt, đứng dậy đi ra cửa, quả nhiên công tắc nhỏ ở hộp cầu chì ngoài cửa đã rơi ra. Trình trình xong, Giang Hiểu Nhi đóng cửa, trở lại chỗ ngồi rồi mở máy tính lên. Cô tức đến mức cà phế quản đều sắp nổ tung lên, chết mất, quên lưu thiếu mấy nghìn chữ. Nhớ ra rằng máy tính không sử dụng, không cài đặt tự động lưu. Cảm thấy mình thật xui xẻo, rằng hiểu gì nhanh chóng thay đổi thời gian lưu từ 30 thành một phút, nhất định phải làm lại. Xong tất cả thông tin, cũng đã gần 9 giờ tối. Cô cũng đã kiệt sức bấm xếp. Vừa mới nhấc ly nước lên thì phát hiện cái bình cũng đã cạn nước, kiểm tra một lần nữa. Sau đó thì cô tắt màn hình máy tính. Khi cô đứng dậy, cô đi đến phòng trà, Mặc dù trời đã về đêm, tòa nhà im ắng như thể chỉ còn lại tiếng giày cao gót lộp cộp nhẹ nhàng của cô, nhưng có thể thấy là mờ có chút ánh sáng ở hành lang. Một công ty lớn thật căng thẳng, đã muộn như vậy nhưng rất nhiều người vẫn còn tăng ca, đúng là người càng giỏi thì càng chăm chỉ, cô có tư cách gì để không chăm chỉ đây? Lúc quay lại, tâm trạng khô khan của Giang Hiểu Nhi hiển nhiên đã bình tĩnh lại rất nhiều. Khi trở lại chỗ ngồi, cô chợt sững sờ ghế của mình sao lại hướng vào trong chứ? làm thế nào mà cô ấy nhớ rằng cô ấy đã đẩy ra ngoài? Bất giác nâng mắt lên nhìn trong văn phòng không có một bóng người. Nhìn chìa khóa trong tay, cô bất giác rời chuột, bật màn hình lên. mật khẩu vẫn hiển thị trên giao diện. Nhập vào ô đăng nhập. Sau khi nghĩ lại, thứ cô dịch chỉ là một hợp đồng mua bán với một vài yêu cầu đặc biệt, một số chỉ số kỹ thuật. Và hồ sơ đính kèm, không có bí mật nào và nghĩ rằng các bộ phận liên quan của công ty đều nhận được. Không có gì quan trọng sợ mất, Giang Hiểu Nhi ngồi trở lại chỗ ngồi, không nghĩ nhiều nữa. Bật máy tính và nhanh chóng kiểm tra các dữ liệu quan trọng, xác nhận là đúng, hồ sơ được gửi về phòng làm việc của công ty. Sau khi kiểm tra lại thì điền vào phiếu nhập kho và chuẩn bị in, ký nhận vào sáng mai sợ quên mất giang hiểu nhi cũng đánh dấu vào sổ ghi một lần nữa trước khi thu dọn đồ đạc và về nhà điện thoại di động của cô vang lên chồng à vừa mở miệng phùng dịch phong trực tiếp nhảy lên trên giường ôm một con gấu lớn thoải mái nhắm mắt lại sao vậy em làm thêm giờ nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô trong đầu liền bật ra ba chữ mau khen ngợi đi phùng dịch phong suýt chút nữa thì cười không thành tiếng Điều mỹ nhân này thật là khác người còn tưởng rằng định làm phản nàn với anh nữa bé ngoan bào bào là nhất muốn quà gì nào ngày mai sẽ mang đến cho em ông xã anh đã về chưa ngồi dậy giọng nói của giang hiểu nhi hiển nhiên tràn đầy hưng phấn và vui mừng đã hai ngày không gặp tuy hàng ngày vẫn nói chuyện điện thoại nhưng cô rất nhớ anh nhất là tối về cô luôn luôn cảm thấy vắng vẻ khó chịu ngày mai gặp mặt khách hàng buổi chiều liền có thể trở về rồi Muốn cái gì không? Bởi vì nơi đi công tác này rất gần Cũng không phải là nơi phồn hoa đô hội Nhất thời Phùng Dịch Phong cũng không nghĩ Mua cho cô cái gì Sô-cô-la Chồng sẽ về là tặng em món quà tuyệt vời nhất Thêm một hộp sô-cô-la thì hoàn hảo Đang nói chuyện điện thoại Giang Hiểu Nhi đổ nước tắm vào Hai người mệt mỏi Quanh co một hồi Giang Hiểu Nhi mới đi tắm Sợ vết thương chạm nước Cô cố ý hạ mực nước xuống Với điện thoại di động đột nhiên có một thông điệp quen thuộc đập vào mắt cô lỗi sản phẩm mới của công nghệ Trương Dương máy tự cháy bị thu hồi trên diện rộng bồi thường thu hồi sản phẩm mới của Trương Dương lỗ nặng chi phí thiệt hại hơn 100 triệu nhân dân tệ suy nghĩ của Giang Hiểu Nhi bị sốc công ty của Trương Việt Khánh có vấn đề sao chẳng trách gần đây hắn như lặng lẽ biến mất hóa ra sân nhà của anh ta đã bị lửa đốt cháy thành đất gần đây không thuận lợi sao sao những người xung quanh bao gồm cả cô đều xui xèo một cái đủ loại xuất hiện chưa lắc đầu giang hiểu nhi chắp tay lại trong lòng bí mật thầm lầm bầm vài câu nhị từ nói không nên lời nếu không chết đã là may mắn vận mày đến vừa mở mắt ra hất tay suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống nước cuối cùng thì cũng bắt được nhưng thân thể đã bị va chạm giang hiểu nhi cảm thấy vết thương hơi đau trong tiềm thức sờ sờ lên rằng Hiểu Nhi thật sự có dự cảm không tốt trong lòng Cô ấy đứng dậy tắm sạch lại và đi ngủ Nhưng đêm nay cô trằn trọc không thể giải thích được rằng Hiểu Nhi sáng sớm hôm sau tỉnh lại Mí mắt liền giật giật Mắt trái nhảy vì tiền Mắt phải nhảy vì tai họa rằng Hiểu Nhi không khỏi thở dài Sẽ không có chuyện gì đúng không Khi đứng dậy Đầu tiên cô gửi vài tin nhắn cho vùng Dịch Phong Định nhắc nhở anh phải chú ý thân thể Chú ý an toàn Trong lòng của Giang Hiểu Nhi Không có gì quan trọng hơn anh Việc gì cũng vậy quân tử đến che chở Thủy chung Nhưng cuộc đời của một mình không thể lặp lại Sau khi nhận được câu trả lời của anh Cô đi làm bữa sáng đơn giản Nhân tiện chườm ấm cho đôi mắt của mình Rồi tràn đầy năng lượng đi làm Cả buổi sáng yên tĩnh Công việc trong tay cũng trôi chảy Buổi trưa nghỉ ngơi một lát Còn tưởng rằng buổi tối Vùng dịch phong sẽ trở lại Tâm trạng của Giang Hiểu Nhi cũng rất tốt Sau khi bật máy tính lên, nghiêm túc nghiên cứu và tìm hiểu các sản phẩm khác, giới thiệu được gửi đến hòm thư của từng khách hàng. Đối với những khách hàng có thể, chỉ cần nó, cô cũng liệt kê một số đề xuất ưu điểm. Hy vọng sẽ có được danh sách. Đang bận rộn, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. liền, đến phòng họp số 3, ngay lập tức. Vâng, là do trợ lý văn phòng phụ trách cuộc họp gọi tới. tìm cô giật mình cô chỉ dịch một đoạn tư liệu thôi không biết lại sai sót gì nữa theo bản năng cô sao lại tập tin cầm usb và chạy vào phòng họp trên đường đi cô ấy vẫn đang suy nghĩ lại cô đã kiểm tra nó ít nhất ba lần lúc đó cô sẽ kiểm tra lại một lần sau khi dịch và sẽ kiểm tra lại sau khi dịch hết trước khi tài lên cô sẽ kiểm tra lại theo thói quen vì sợ sai bởi vì hầu hết những dữ liệu này đều là ở nửa sau một số đã được tự dịch hai lần giang hiểu gì khá chắc chắn sẽ không có sai sót. Cho dù gấp gáp dịch đến trước phòng họp, cô gõ cửa, đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai bên bàn hội nghị rất lớn, rất nhiều lãnh đạo và nhân viên từ bộ phận kỹ thuật, bộ phận kinh doanh, bộ phận quốc tế lần lượt ngồi vào vị trí chính là phòng kỹ thuật, giám đốc một bên là mạc ngôn. Lúc này các quản lý đang đứng cùng với nữ đồng nghiệp bộ phận quan hệ quốc tế, nhìn quanh một lượt cũng không biết là ai đã bảo mình vào Tại sao Giang Hiểu Nhi hiển nhiên có chút bối rối thêm nữa cô chỉ biết quần áo và danh sách các phòng ban chứ không biết lãnh đạo và nhân viên có mặt nên cô gật đầu tình hình thế nào sai sót không ảnh hưởng đến bộ phận có phải không đang lúc cô thắc mắc thì một tài liệu in ra đập vào mặt bàn chỉ nghe các quản lý từ bên trong tức giận nói lilian, làm ơn giải thích tại sao tài liệu mà cô yêu cầu dịch lại giống hệt tài liệu mà tiêu nhạc vân gửi hai ngày trước cô có biết tài liệu mà hai người dịch là giống nhau nhưng lại là hai hợp đồng kỹ thuật khác nhau hay không hôm nay cuộc họp là để thảo luận về tính khả thi của tổng thể sao có thể sao chép trực tiếp và ăn cắp của đồng nghiệp chứ lê vân đã xem từ đầu và nói tài liệu này là do cô ấy dịch cô có biết wdv hai so sánh với wdv hai mươi có sự khác biệt chỉ ở số không Nhưng là hai mẫu xe hoàn toàn khác nhau. Tài trọng hai tấn có thể giống với hai tấn mốt hay sao? Cô cao giọng, các quản lý cũng đỏ mặt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, muốn xé xác và kết tội cô. Cô có biết hành vi của cô được gọi là gì không? Hành vi của cô không chỉ làm tổn hại đến đồng nghiệp trong bộ phận, làm hỏng hình ảnh của bộ phận, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc họp, thậm chí còn cản trở công việc của các bộ phận khác trong công ty. Sự chậm trễ của cô sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất và mất mát cho công ty chứ? Ở một bên, Tiêu Nhạc Vân nghiêng về phía cô nói. Cô ăn cắp bản dịch của tôi từ khi nào vậy? Cô còn đạo đức nghệ nghiệp không vậy? VKDVK2 là bản dịch của tôi. Hãy nhìn vào bản dịch của cô đi. Năm trang đầu tiên giống từ ngữ, giống nhau hoàn toàn. Khúc sau thì càng giống hơn. Còn được khen ngợi, cái gì mà rõ ràng, chuyên nghiệp và ngắn gọn. Rõ ràng là đạo văn cho tôi. Cho tôi lời giải thích đi. Đây là gì chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vốn đã cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ từ xung quanh. Rằng Hiểu Nhi bất giác nhíu mày. Như muốn đem toàn bộ tổn thất đổ lên đầu cô. bản dịch cũng đã bị đạo nháy. Còn giống nhau y đúc sao? Rõ ràng cô Tăng Ca trước khi giao cho phòng làm việc đã kiểm tra kỹ rồi. Sao có thể trở thành đạo văn chứ? Khu vực làm việc của công ty được chia thành kho và khu làm việc chung của nhân viên. Dữ liệu được chia sẻ, thuận tiện cho việc truyền dữ liệu giữa các đồng nghiệp. Tuy nhiên, kho dữ liệu chỉ được vận hành bởi một quản lý chuyên viên chuyên nghiệp. Hoặc tài liệu này không phải là do cô dịch, và vấn đề nằm ở khâu quản lý kho lưu trữ, hoặc ai đó làm và đồ thừa cho cô. Cũng không biết vì sao, Giang Hiểu Nhi cầm lên lật qua. Dù sao thì cũng là đồ của mình, liền biết đây là chính mình dịch. Trường hợp này không phải là vấn đề quản lý kho. Vậy thì nên là Tiêu Nhạc Vân hay là các quản lý cũng tham gia vào việc này? Cô nói tài liệu này là do cô dịch sao? nhấc mắt lên, Giang hiểu gì ánh mắt nhìn thẳng về phía Tiêu Nhạc Vân. Nhưng tôi cũng có bằng chứng để chứng minh rằng thông tin này là do chính tay tôi viết ra. Cô nghĩ lại xem, cô có nhớ nhầm không? Tim đập thình thịch, Tiêu Nhạc Vân nắm chặt tay, nghĩ đến những thông tin mình đã đọc, không có chữ ký, cũng không có dấu đặc biệt nói trắng ra là đều là chữ đánh máy ai dám nói đó là của cô ấy chứ chẳng lẽ lại tìm được chuyên gia thẩm định sau hơn nữa đây dường như là lần đầu tiên cát quản lý giao cho cô một công việc chính thức que mắt nhìn cát quản lý thấy cô khẽ gật đầu theo bản năng tiêu nhạc vân lập tức ngẩng đầu nổi giận tôi không nhận ra những gì tôi tự dịch sau không nhầm lẫn tôi đã nộp nó sang cho giám đốc sớm hơn Tôi có rất nhiều việc trong tay và tôi chưa có thời gian để đưa nó vào kho. Có khả năng là tôi đã ăn cắp sau. Dữ liệu không khác một số, tất cả đều được sao chép trực tiếp từ tôi. Nội dung bên trong tôi nhớ hết, cô đừng mong phủ nhận. Ngay khi mạc ngôn hướng ánh mắt về phía quản lý cát, nghe cô nói. Quả thực, bàn điện tử vẫn còn trong máy của tôi, nhưng là hai ngày nay hơi nhiều việc, tôi không xem kỹ. Trước khi đến, tôi đã xem qua, trông rất giống lời nói của các quản lý rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là chúng cũng có phần dè dặt cảm nhận được ánh mắt không tốt của hai người giang hiểu nhi nhanh chóng nghĩ tới nghĩ đến trong kho dữ liệu nhiều hơn một người quả thực khó ra tay nhưng gửi đến các quản lý sửa sang lúc nào thì khó nói nhìn dáng đứng và ánh mắt của hai người cùng một ruột trường tổng mạc ngôn tôi lao lực anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích dùng đồ của tôi ít nhất phải nói xin lỗi tôi Mạc Ngôn vừa né, Giang Hiểu Nhi liền nói, tôi đã dịch thông tin này trong một ngày và làm thêm giờ trong vài giờ đồng hồ, có ít nhất ba bản ghi được lưu trong một hộp thư của tôi. Trước khi cô nói xong, Tiêu Nhạc Vân đã nói, cái kia có thể là do cô cố ý lưu lại, cố ý làm thêm giờ ở đây, dù sao thì cũng chỉ có một mình cô muốn nói cô đánh máy. Tôi tin tưởng, nhưng mà từ ngữ, trình tự dịch thuật trong đó đều là lấy từ thông tin của tôi hai người diễn đạt cùng một ý nghĩa, có thể nói cùng một từ không? đi quốc trong bụng tôi sao? có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn trong đó. chúng tôi đã được đào tạo chuyên môn trong ba tháng đầu. cô là người mới, còn vừa mới nghỉ dài hạn. bản dịch có thể chính xác, gọn gàng như vậy được không? tôi làm việc ba năm không bằng cô sao? nữ nhân hung hăng, giang hiểu nhi cũng không tức giận lạnh lùng nhìn cô nói. tất cả tài liệu đều có ở đây. cô có thể sao chép và đọc lại. Tất cả nội dung trong đó có phải là bản dịch của cô không? Vì cô đã dịch nó nên cô sẽ không quên nội dung hoàn toàn. Đừng để tôi lấy ra bằng chứng mà vẫn nghi ngờ sự thiếu chuyên nghiệp của tôi. Tôi có 100% bằng chứng rằng tài liệu này do tôi dịch. Sau khi tôi dịch xong, nó sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu và có thể tìm thấy trong cơ sở dữ liệu này. Còn cô, sao quản lý? Nó được trình lên khi nào? Nó đã được thay đổi khi nào? Đã xem nó chưa? Và ai thay đổi nó, tôi tin rằng tìm một chuyên gia máy tính có thể dễ dàng khôi phục lại những dấu vết này. Hai người đã nghĩ tới chuyện này từ lâu, cho nên dấu vết trên máy tính cũng đã được quét sạch, hoàn toàn, một cách chuyên nghiệp. Cho nên khi nghe thấy lời này, Tiêu Nhạc Vân đã nghĩ ra đây là đường đi cô đã tính, thở phào nhẹ nhõm. Đừng kéo dài nữa, cho dù có ngụy biện như thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự tình đâu. Nghi ngờ cả quản lý sau Có thể tìm chuyên gia máy tính để xem thử. Cô đã đọc lại thông tin. Vì đây là bản thỏa thuận kỹ thuật đơn giản nhất. Nhìn sơ qua thì biết không có sai sót lớn. Trong bản dịch có một số lỗi đánh máy Đặc biệt là thông tin thảo luận trong các cuộc họp nội bộ của công ty. Tất nhiên, không có vấn đề gì quá đáng. Không thể dùng nó làm bằng chứng. Lilian, cô thật là quá đáng. Lần này là các quản lý, dòng điệu và biểu cảm đã thay đổi đáng kể như thể bị xúc phạm nặng nề vậy nếu cô không thể đưa ra bằng chứng tôi yêu cầu cô phải rời khỏi đây phùng dịch phong vừa đến cửa liền nghe được câu này có chuyện gì vậy nhìn thấy phùng dịch phong trở lại bình an vô sự giàng hiểu nhi nhất thời xoay người thời điểm hai mắt chạm nhau khóe môi bất giác nhấc lên tổng giám đốc mọi người đứng lên trương tổng chủ trì cuộc họp cũng từ bỏ ghế của mình ánh mắt lạnh lùng phùng dịch phong cùng với thư ký bước vào vẻ mặt ngưng trọng Làm sao vậy? Lại liên quan đến vợ của anh sao? Sau đó, các chủ nhiệm báo cáo sự việc. Phùng Dịch Phong vướng nghe xong, sắc mặt tái xanh. Anh còn có thể làm quản lý được không? Nội bộ không thể giải quyết được, các cuộc họp của công ty là để anh giải quyết mâu thuẫn nội bộ có phải không? Tôi, tôi xin lỗi tổng giám đốc." Cúi đầu, các quản lý run rẩy nói lắp bắp. Bị lửa giận của Phùng Dịch Phong làm cho hoảng sợ, Tiêu Nhạc Vân hàm răng cũng run lên. Ai dịch thông tin Tự nói hay là để tôi tra đây? Phùng Dịch Phong nói một câu. Tôi đã dịch rồi, hai người đồng thanh. Ánh mắt của Phùng Dịch Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Công ty của anh ta trở thành chiến trường từ khi nào vậy? Tôi có thể chứng minh rằng chính tôi đã dịch nó. Hơn 10 tiếng đồng hồ, tôi không hề đạo văn. Thành quả lao động của tôi cũng nên được trân trọng. Bất kể anh có quay lại hay không, cô phải chứng minh mình vô tội. Điều này liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của cô và cô không cho phép sự nghiệp dịch thuật của mình bị người khác vấy bẩn. Phùng Dịch Phong gật đầu cùng với Giang Hiểu Nhi tiến lên phía trước nói. Nói rằng tài liệu này là do cô dịch và tôi đã đạo văn toàn bộ của cô. Trong tài liệu này có một số lỗi kỹ thuật rõ ràng trong tài liệu. Tôi muốn hỏi cô đã xem nó chưa và đã sửa đổi nó chưa? Vui lòng chỉ ra. Không thể nào. Cô cũng đã đọc phai nguồn, dịch thuật chính là thấy mèo vẽ hồ, dù sai thì cũng nên dịch theo, không có quyền sửa đổi. Cô hỏi, lừa dối hay là đã thay đổi sao? Sau khi suy nghĩ, Tiêu Nhạc Vân nói, tôi là một dịch giả chuyên nghiệp, cho nên không thể làm loại chuyện vi phạm đạo đức này. Tôi không thay đổi nó, tất cả đều là bản dịch theo nguồn, sai sót sao? Tôi không biết. Sau khi giải bày thông tin, Giang Hiểu Nhi nói, bản dịch chuyên nghiệp. Tất nhiên là dịch theo bản gốc, ngay cả khi các tài liệu nguồn sai. Nhưng lần này thì khác. Bản dịch lần này là bản thỏa thuận kỹ thuật sẽ được thảo luận tại cuộc họp. Bên mua gửi bản thỏa thuận này cho công ty liên quan đến cuộc họp này rõ ràng là sai. Có thể cô nhìn thấy sự thay đổi khi kiểm tra nó. Điều này không giải thích được vấn đề là gì. Tôi chỉ dịch nó theo nghĩa đen và không chú ý nhiều đến chi tiết. Mở miệng, Tiêu Nhạc Vân vẫn cố gắng hết sức để ngụy biện. Điều này thực sự không giải thích được vấn đề, nhưng nếu như không nghiên cứu kỹ bản thỏa thuận mà không thể dịch tài liệu này được. Bản thỏa thuận do khách hàng gửi, như đã nói ở trên, là dành cho các máy dòng WDW của công ty. Spring Red. bản dịch là Spring, xít chữ test. Nhưng thỏa thuận mua máy sau này có ít nhất 3 trang, yêu cầu đều là Spring Test. Hai chữ rất giống nhau, chỉ thiếu một chữ cái thôi, rất dễ cho người không chú ý. Tôi nghĩ đó là lỗi viết. Nhưng khi dịch ra, đó lại là một công đoạn kiểm tra. Thật không may, hai bài kiểm tra này thực sự tồn tại và chúng thực hiện các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau. Và chúng là hai mô hình khác nhau. Tôi đã kiểm tra trong phần giới thiệu sản phẩm đều có. Nói xong, Giang hiểu Nhi lật nhanh trang nghĩa. Tuy nhiên, việc bắn máy kiểm tra nuốt tuyến không thuộc về bộ phận của chúng tôi. Vì lý do này, Tôi đã liên hệ với ông đích của công ty vật liệu CE qua email và hỏi liệu thỏa thuận kỹ thuật mà ông cung cấp có sai không? Ông đã trả lời cho tôi rằng thỏa thuận không có vấn đề gì, cần kiểm tra lò xo. Vì vậy, nói đúng ra, hầu hết các chỉ số chính xác kỹ thuật của thỏa thuận này là dành cho máy kiểm tra nuốt tuyến không thuộc phạm vi bán hàng của bộ phận chúng tôi. Nói cách khác, thỏa thuận này không nên giới hạn ở bộ phận của chúng tôi. Chấp nhận và thảo luận về bộ phận chính không nên thuộc về mô hình VKDVK, bộ phận mô hình Spring Test. Giang Hiệu Nhi nói tiếp. Vì là đề họp và thời gian eo hẹp, không biết buổi sáng hay buổi chiều, nên tôi đã thêm dấu ngoặc đơn vào trước phần thỏa thuận đầu tiên để nhấn mạnh rằng đó là một thử nghiệm nuốt tuyến và không phải là nhầm lẫn. Có thể kiểm tra xem. Tiêu tiểu thư có gặp phải trường hợp tương tự với bản thỏa thuận của cô dịch hay không? Nếu vậy thì đây không phải là chuyên môn của cô Cô cho rằng bằng chứng nào cho thấy Đây là bản dịch của cô không Bản dịch theo nghĩa gốc Vì cô rất chuyên nghiệp Ít nhất cũng nên đề nghị Bộ phận kiểm tra khả năng nuốt luồng Đến tham gia cuộc họp thảo luận Tại sao cô không hề đề cập đến nó chứ Hay là cô am hiểu máy kiểm tra nuốt luồng Nếu như cô đã xác định được lỗi đánh máy Thì thông tin này cho thấy Đó phải là máy kiểm tra lò xo. Nhưng tôi có thể tìm thấy ít nhất Mười vị trí xuất hiện dòng chữ nuốt luồng Và một vị trí được đánh dấu Cô có giải thích được không? Và tôi vẫn có bàn ghi các email Tôi đã liên lạc với ông Đích Giang Hiểu Nhi nói xong Tiêu Nhạc Vân sắc mặt trắng bệch. Phùng Dịch Phong sắc mặt chìm xuống Lăng Ninh ánh mắt trực tiếp nhìn về phía các quản lý Viết kiềm điểm cho tôi Công ty không phải là nơi để cho các người bày mưu tính kế chèn ép nhau Công ty không thiếu nhân viên có năng lực Cũng không thiếu quản lý có năng lực Bộ phận quan hệ quốc tế, tất cả các thường năm nay, tất cả bị giảm đi một nửa. Tất cả phần thường ba người đều bị hủy bỏ. Cuộc họp kết thúc. Phùng Dịch Phong nhìn Giang Hiểu Nhi, nói trước công chúng. Cô, đi theo tôi. Xoay người, Phùng Dịch Phong sải bước đi. Một mặt cát quản lý và tiêu nhạc vân cúi đầu, sắc mặt tái nhợt xấu xí. Các loại ánh mắt kinh ngạc nghi vấn của Giang Hiểu Nhi lúc này đều đồng loạt hướng về phía hai người dòng điều của anh ta đầy sự coi thường Từ những trò đùa Bất quá mới trở lại có mấy ngày Không tin đồn Bị người chơi xấu Giàng hiểu nhi chỉ cảm thấy nơi này khắc mình Phùng dịch phong xoay người lại Cô nhìn xung quanh Thấy mọi người vẫn chưa nhúc nhích mặc ngôn gật đầu với cô Cô cũng theo sau như cái đuôi Dọc theo đường đi Hai người giữ khoảng cách Vào phòng làm việc Thư ký đặt vài tập tài liệu lên bàn Sau đó lui ra ngoài thẳng nhiên đóng cửa lại. cởi áo khoác ngoài, phùng dịch phong ngồi lên ghế mát xa. Nghiêng đầu, sách mắt nhìn cô, nhưng không có nói gì cả. Xoay cánh tay nhỏ bé của mình, Giang Hiểu Nhi đột nhiên cảm giác được ánh mắt chê trách, khoe môi cong lên, trừng mắt nhìn lại anh. Sao nhìn em vậy? Cũng không phải là em muốn gây chuyện. Sau khi tầm mắt vô tình rơi xuống, một chiếc hộp hình trái tim xinh đẹp ở một bên chiếc bàn tròn lọt vào tầm mắt Hộp vẫn được thắt một chiếc nơ xinh đẹp, sô-cô-la. Nhìn thoáng qua, Giang Hiểu Nhi đã nhận ra, khóe môi đỏ tươi bất giác nhách lên. Sau khi phân loại dữ liệu trên bàn, Phùng Dịch Phong ngồi xuống nói, lại đây. Giang Hiểu Nhi chạy đến, giúp hắn sắp xếp quần áo, sau đó cười gọi, chồng ơi! Nhìn thấy vậy, trong lòng của Phùng Dịch Phong đột nhiên ấm áp. Nắm lấy bàn tay cô, để cô ngồi trên đùi mình, vươn tay cầm lấy hộp quà sô-cô-la đặt ở một bên. Cô biết mà. Ôm lấy, Giang Hiểu Nhi lập tức cười tươi như hoa. Cảm ơn. Mở hộp ra, một hộp sô-cô-la đẹp đẽ đủ hình dạng lọt vào tầm mắt. Em chọn một viên hình trái tim. Giang Hiểu Nhi cắn một miếng sô-cô-la đậm đà, có vị cà phê rất ngon. Giữ lấy tay cô, phùng dịch phong có chút đau đầu. Hôm nay làm sao vậy? Làm sao cô tiên nhỏ này giống như là kẻ phá bĩnh, vừa trở về công ty là gặp rắc rối vậy? Mọi chuyện cứ tiếp diễn, nếu như anh ấy không quay lại, lại bị bắt nạt. Em cái gì cũng không biết, chính là... Nhìn xuống Giang Hiểu Nhi tức giận đến khó chịu. Nghĩ đến đây, đặt hộp sô-cô-la xuống kéo lấy tay anh. Chồng à, hay là anh đuổi em đi, nơi này không hợp bát tự của em. Lúc nào cũng có người gây chuyện. Lại đây... Đôi mắt anh tối sầm lại, phùng dịch phong buồn bực, nghĩ đến đây bị người đố kỵ. Thà ra, anh lại không an tâm. Mím môi, Giang Hiểu Nhi cũng không vui nữa, nhét viên sô-cô-la vào miệng, nhai vài cái, trực tiếp nhảy khỏi chân anh. Tiểu Nhi, vứt tay ra, Giang Hiểu Nhi có chút rên gì. Tổng Giám Đốc, còn có gì không? Nếu không, tôi trở về làm việc. Vừa định nói gì đó, ngoài cửa liền có tiếng gõ cửa. Giang Hiểu Nhi nhanh chóng rời khỏi Phùng Dịch Phong. Phùng Dịch Phong cũng cất sô-cô-la vào trong ngăn kéo. Mời vào. Bước vào, thư ký vẫn xách một cái hộp hình chữ nhật trong tay. Tổng giám đốc, quản lý đường của CTNT đã đến phòng tiếp tân. Được. Phùng Dịch Phong đáp lại, nhìn thời gian. Hôm nay còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Liền xoay người tìm kiếm một ít tài liệu. Bởi vì là thư ký đào, Giang Hiểu Nhi bất giác thở vào nhẹ nhõm có người bên ngoài cô cảm thấy không quen vừa định nói đi đây nhưng phùng dịch phong lại nói trước cái gì trong tay của cô vậy lúc này anh mới để ý thấy thư ký vẫn đang cầm trên tay một cái hộp hình chữ nhật ánh mắt rơi xuống lời nói của giang hiểu nhi nhất thời bị nuốt xuống đóng gói giống như tranh vẽ cúi đầu thư ký mới nhớ tới tổng giám đốc đây là một gói hàng dành cho ngài mấy ngày nay đi công tác gửi thẳng đến công ty Người khác cửa liền gửi đến văn phòng, trực tiếp gửi đến phòng thư ký. Tôi vừa mới thấy nhân tiện là đem lên đây. Cho tôi sao? Ai gửi vậy? Nói rồi Phùng Dịch Phong hiển nhiên rất khó hiểu. Anh không nhớ vừa rồi mình đặt món gì đặc biệt, lại lớn như vậy. Chỉ có địa chỉ người nhận, không có thông tin người gửi, nhưng có ghi đồ có giá trị. Đó là tên cô và số điện thoại của thư ký. Nghĩ một chút, Phùng Dịch Phong nói. Để đó, cô đi ra tiếp đường quản lý trước đi. Thông báo cho giám đốc phòng kinh doanh qua cùng kỹ thuật viên tới Tôi sẽ tới ngay Vâng Cẩn thận đặt chiếc hộp xuống Dựa vào một bên tường Cô thư ký đi ra ngoài Phùng dịch phong ở một bên nhìn Giang Hiểu Nhi Được rồi, đừng tự đắc Nếu như có chuyện gì Thì chúng ta buổi tối về nhà nói chuyện Sô-cô-la trả lại cho em đấy Gặp nhau sau Vâng Giang Hiểu Nhi gật đầu Không nhúc nhích Ánh mắt vẫn rơi thẳng vào gói hàng Hàm ý Xem xong mới đi Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn với gói hàng này. Sau khi dọn đồ xong, Phùng Dịch Phong chú ý tới hành động của cô. Muốn xem thì tự mình xé đi. Giang Hiểu Nhi cười toe toét lấy một con dao trên bàn làm việc. Ngay khi cô quay người lại, Phùng Dịch Phong lại đột nhiên nói. Chờ đã, anh đưa tay đón lấy. Anh làm cái gì vậy? Em cẩn thận một chút, đừng vô tình làm thương chính mình. Tôi không biết bên trong có gì để phòng nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, Phùng Dịch Phong tiến lên lật mở hộp lấy ra, như một bức tranh được bọc rất chặt, bên ngoài có lớp giấy xốp, bên trong dường như có giấy chống ẩm, đặt hộp hút ẩm, rất cẩn thận. Bước tới lấy con dao trên tay của Giang Hiểu Nhi, Giang Hiểu Nhi lại đặt lên trên bàn. Thấy là tranh, bao bì khá đặc biệt, tưởng là quà của ai đó nên Giang Hiểu Nhi rất bất hứng. Phùng Dịch Phong không biết là ai gửi nên liền gỡ ra xuất hiện là một bức tranh chân dung đơn giản mà không thiếu khung tranh tinh xảo. đóng khung là bức tranh sơn dầu chân dung phong nền gần như là trắng thuần khiết âu phục khuôn mặt hoàn mỹ như thần nét mặt khắc sâu hơi thở kiêu ngạo lạnh lùng ánh mắt xanh biếc sự xa hoa hấp dẫn sống động như thật là anh một đôi mắt xanh đen trông hơi kỳ dị và giống như đôi mắt xanh đen nhìn từ xa có phùng ấn của phùng thị Chữ ký ở góc dưới bên phải Hoa nhảy trắng và chữ ký rất nghệ thuật James Dùng lầm khiết vẽ nó sau Cô gửi nó sau Trong nháy mắt, Phùng Dịch Phong sừng sốt một chút Vừa muốn che lại, Giang Hiểu Nhi đã nhìn thấy rồi Hai mắt chạm nhau Phùng Dịch Phong đang định nói gì đó Nhưng Giang Hiểu Nhi lại nhìn chằm chằm <cười> Nhấc chân lên Cô xài bước đi về phía cửa Theo phản xạ, Phùng Dịch Phong ôm lấy cô Hiểu Nhi à không ngờ là cô ấy gửi đến, không biết cô ấy có ý gì nữa. đừng tức giận mà. anh giao cho em, anh đi họp. đưa bức tranh cho cô, phùng dịch phong xoa tóc cô. nhớ giúp anh vứt rác. nhìn bàn sau, phùng dịch phong xoay người trực tiếp cầm lấy thông tin. còn có nhớ đóng cửa đó. trước khi đi ra ngoài, anh cúi đầu hôn lên chắn cô. phùng dịch phong ra khỏi văn phòng nhưng trong lòng vẫn không yên. bức tranh này rất tỉ mỉ và chăm chút. Dù chỉ nhìn, nhưng những bức tranh có thể so sánh với ảnh chụp, từ nét mặt, cách nắm bắt và xử lý từng chi tiết, sống động, đều có thể cảm nhận được tình yêu mà người họa sĩ gửi gắm. Phùng Dịch Phong có thể cảm giác được, Giang Hiểu Nhi đương nhiên cũng có thể nhìn ra, nhưng điểm kinh ngạc giữa hai người là khác nhau. Trong phòng làm việc, Giang Hiểu Nhi ngồi xồm trên mặt đất, đối diện với bức tranh sơn dầu thật lâu không nhúc nhích. Muốn phá hủy nó sao? Muốn xé nó ra sao? Đã nhìn thấy rồi, hiện tại xé đi, phá hư thì có ích gì chứ? Có lẽ sẽ khiến cho anh suy nghĩ nhiều, nhớ rõ hơn. Đều nói rằng không ăn đồ thừa, sao có cả người để ý thức ăn trong miệng của người khác như vậy chứ? Dùng lầm khiết là có ý gì đây? Quá mức bí mật, muốn cướp chồng của cô có đúng không? Không hề đụng đến bức tranh, Giang Hiểu Nhi đóng gói lại như ban đầu và dọn sạch đống rác. Đồng thời đặt vào một nơi an toàn hơn Sau bàn làm việc Sau khi hoàn thành mọi việc Cô ấy đi về Bởi vì chuyện này Khi trở lại văn phòng Giang Hiểu Nhi cũng thất thần Về mặt ủ rũ Nhìn vẻ mặt của cô Các đồng nghiệp vẫn đang xì xào bàn tán Trong chốc lát Cũng phải kinh ngạc Chẳng lẽ đoán sai sao Tổng giám đốc bảo cô ấy đi lên là Ánh mắt giao nhau trên trời Những cử chỉ của một vài đồng nghiệp Đều là cử chỉ chéo ngoe đồng nghiệp vốn dĩ than phiền vì cô vì tiền thường nhưng lúc này nhàn nhạt đào ngược hướng về phía tiêu nhạc vân khiêu khích nằm trên bàn mà lòng giang hiểu nhi như bị đá chặn lại phản công biến khủng hoảng thành bình yên sau trong lòng không cảm thấy vui vẻ chưa trên màn hình gõ kiểm điểm giang hiểu nhi đang ngần người nhìn máy tính trong đầu hiện lên bức tranh ấn tượng dùng lâm khiết này thật là ghê tởm biết rõ ý đồ của cô ta cô vẫn không thể chạm vào bức tranh thật sự đáng giận đừng bốc đồng đừng tức giận đừng liều lĩnh nhắm mắt lại giang hiểu nhi thầm điều chỉnh suy nghĩ của mình không được hành động hấp tấp nếu không sẽ làm cho cô ta có một cơ hội rõ ràng là dung lâm khiết này lần này đã tính toán kỹ thật ra cô đối với một người đàn ông như vùng dịch phong chỉ có chân thành mới có thể gây ấn tượng với anh và chỉ có chinh phục Mới có thể trở thành màu sắc xung quanh anh Nhưng thật lòng thì không chắc Rằng hiểu Nhi cảm giác được Dung lâm khiết này hình như đã bắt đầu chơi bài tình cảm Muốn tìm người phụ nữ này để xé xác Nhưng trong lòng, trong trái tim Luôn có một giọng nói Muốn nói với cô rằng Tóm lại, đàn ông sinh ra tình cảm Thì sẽ thông cảm cho phái yếu Đặc biệt là người có sắc Nếu không thì làm sao có thể có nhiều tiểu tam tồn tại mãi được chứ Mở mắt ra, rằng Hiểu Nhi vẫn là cố nén sóng gió đang trào dâng trong lòng. Rõ ràng đang đứng ở vị trí chiến thắng, tại sao lại phải quan tâm đến một kẻ thua cuộc vì trả giá chứ? Muốn quan tâm thì phải quan tâm, nhưng còn tùy thuộc vào cách bạn quan tâm đến nó như thế nào. Khẽ lầm bẩm rằng Hiểu Nhi cảm thấy mình nhất định sẽ nghĩ ra cách thích hợp, thay vì chút giận bằng cách mạnh tay phá hủy bức tranh. Đó là giải pháp tạm thời. Không phải là cứu cánh vĩnh viễn, nhìn kiểm điểm trên máy tính, giang hiểu nhi thẳng người, nhanh chóng gõ vào trang giấy.